Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ê bà Minh Tâm trở lại gặp thầy Và cho biết là Bùa bách niên tương tư thảo của thầy Vẫn không công hiệu Nhìn người khách thân quen Thầy thấy lòng mình ấm áp lại Giữa lúc cô đơn sau khi chị Thuần bỏ đi Thầy chưa kịp trả lời Thì bà Minh Tâm nhìn thầy Và sừng sốt hỏi Ủa bữa nay thầy đau hả thầy Thầy đã nhờ ai cạo gió chưa Thầy chấn quốc cượng cười gạ gẫm Tôi không quen ai đâu mà nhờ đánh gió." Nói xong thầy nhìn bà Minh Tâm chờ đợi, nhưng bà không nói gì, thầy đành cười gượng tiếp. "Đau sơ sơ thôi, nhưng sao mà bà biết là tôi đau?" Bà Minh Tâm nghiêm mặt đáp, "Con coi khí sắc cô thầy bữa nay nó lạ lắm. Thầy đau nặng chứ không phải đau sơ sơ thôi. Nên chắc thầy phải nhờ người cạo gió rồi uống thuốc cho khỏe nghe thầy. Ừm, uhm, coi khí sắc thầy con biết một là thầy đau, hai là thầy sợ đó." Thầy Chấn Quốc ngạc nhiên hỏi lại, bà cũng biết coi khí sắc sao? Bà Minh Tâm thản nhiên giải thích, à, dạ con thì cũng biết chút chút, à trong phép xem tướng thì coi khí sắc là cao cấp nhất mà cũng chính xác nhất khi đoán về bệnh tật hay tai nạn. Còn múa điều qua mắt thở, thầy đừng có cười nha thầy. Thầy Chấn Quốc cố trấn tĩnh vì không ngờ bà Minh Tâm còn rành hơn cả mình. Tử vi, chỉ tay và tướng mạo là ba môn bói toán chính thống có căn bản và khả tín nhất, thầy đều chưa học được một ngày. Chiêu thức của thầy cũng giống như hàng trăm ông thầy bói gà mờ khát ở Sài Gòn ngày nay, chỉ là đem ma quỷ ra dọa dẫm thiên hạ rồi cho bùa để kiếm tiền mà thôi. Nó cũng hoàn toàn bịp bợm giống y như trò số may đánh đề để moi tiền những người cảng nghĩ. Giờ nghe bà Minh Tâm nói về khí sắc của mình, thầy chấn quốc bối rối lắm, vội chuyển đề tài gượng cười nói Bà làm thầy bối được đấy. Vâng, bà đoán có phần đúng, nhưng thật ra tôi có ốm đau bệnh tật gì đâu. Chỉ vì uh, chị giúp việc vừa xin nghỉ, chẳng có ai lo cơm nước cho tôi nên uh, tôi đang bận tâm về chuyện ấy. Thú thật đấy bà là từ sáng đến giờ chưa có cái miếng gì vào bụng. Bà có biết ai thì bà giới thiệu cho tôi. Bà Minh Tâm nhìn thầy ngở vực. À, cô cô thuần nghĩ rồi hả thầy? À, cô nghĩ thì kiếm người khác chứ có cái gì đâu mà thầy xuống xác vậy? Tưởng thầy lo lắng chuyện gì chứ, chuyện tìm người giúp việc thì dễ lắm. Thiếu gì người đang cần tìm việc, con biết có người sẵn sàng đi phụ việc nhà, chỉ cần ngày hai bữa cơm thôi, không cần trả lương cũng được, thầy muốn thì lúc nào cũng có hết. Thầy Trấn Quốc càng ngượng ngùng, để che giấu sự lúng túng, thầy mở hộp thuốc bà Minh Tâm tặng rút ra một điếu con mèo gắn lên môi. Thầy cầm hộp diêm xòe lửa hút, bà Minh Tâm ngạc nhiên hỏi: "Ủa cái cái hộp quạt ga mà con biết thầy, thầy còn giữ không thấy?" Thầy Chấn Quốc thốt nhớ đến Trần Lé vội đáp. "Còn chứ, tôi bỏ trong buồng ngủ, để ngoài này người ra người vào sợ mất, vật kỷ niệm đâu có cho người khác được." Bà Minh Tâm đứng giải bảo thầy. "À thôi, à, bữa nay con thấy thầy có vẻ mệt đó, thôi con về cho thầy nghỉ, bữa khác rồi con qua con gặp thầy." Thầy Chấn Quốc gật đầu. "Vâng, tôi tôi xin lỗi bà, hôm khác mời bà qua chơi nói chuyện." Thầy tiến chân bà vài bước rồi quay vào. Ngồi buồn nhìn quanh gian nhà vắng lặng Thầy nao nao nhớ đến chị Thuần Và tự trách mình tại sao Suốt hai năm vừa qua Thầy chỉ ngủ với chị có một lần Bây giờ nghĩ lại thầy mới thích tiếc Chị tuy không đẹp Nhưng hiền lành dễ thương Tuổi mới ba mươi hơn Chẳng may bị chồng bỏ Nên phải vào giúp việc cho thầy Chứ chả phải hạ người suốt thân hèn hạ Vậy mà thầy quá lơ là Chỉ lợi dụng thân xác rồi lỡ đi Không vương vấn chút tình cảm nào thầy đoán có thể một phần vì thế mà chị mới dứt áo ra đi. Ở đời bao giờ chả thế, mất rồi người ta mới thấy tiếc. Lúc chia tay, chị xách vali ra cửa đứng chờ xe, thầy đi theo sau và dặn một lần nữa. Thuần đừng nói với ai về vụ chấn lột, nhỡ đến tai công an, họ sẽ điều tra lôi thôi lắm. Chị Thuần ngước lên nhìn thầy, chút hết những điều mà chị đã nung nấu suốt đêm qua, tưởng chừng chả bao giờ có dịp giải bày chỉ chậm rãi nói. Ông không phải giận, nhưng mà ông nên quên chuyện ấy đi, đừng cô buồn. Chúng nó chưa chặt tay ông là may lắm rồi. Hồi ấy con tưởng thế nào ông cũng bị chúng nó chặt mất cái bàn tay. Vì con nghe bảo băng đảng thì đứa nào cũng tợn ghê gớm lắm, hóa ra đám này vẫn còn lành đấy. Thôi thì cứ đi thay người. Ông gầy dựng lại, nói ông bỏ lỗi cho chứ cứ như còn nghĩ thì ông nên đón bà với các anh các chị vào chung sống với nhau. Còn không chà như nhà không nắp ông ạ." Ngưng một chút, chị tiếp. "Ngài thầy bóy, trăm thầy như một." Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net